các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chết, bùng lên một cách mãnh liệt hơn ba giờ hết. Lại thêm một lần nữa, Phùng quyết định sẽ quay trở lại nơi tâm đắc thắt cổ quyên xinh. Tất nhiên lần này cô không có muốn sự xuất hiện của Linh nữa rồi. Dù sao thì đi một mình, khả năng gặp những chuyện tâm linh sẽ cao hơn mà. Đấy là còn chưa kể đến để chuẩn bị một cách chu đáo hơn thì Phùng lại chạy ra chợ mua nến, hương, và một sấp vàng mã, với hy vọng những thứ này sẽ giúp cho vong hồn của Tâm hiện ra một cách dễ dàng hơn. Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi. Đến hơn 10 giờ, đêm nay có mưa phùn lất phất nữa nên càng tăng thêm cái sự lạnh lẽo, u uất của rừng cao su linh dương. Phụng lấy cớ đi làm ca đêm, rồi ôm đống đồ đã chuẩn bị bước ra khỏi nhà, bởi lần này là bí mật nên cô cũng phải tìm cách lẻn vào trong rừng cao su. Chứ không có đường đường chính chính như hôm qua được. Cũng may trời mưa nên mấy người bảo vệ bên ngoài canh gác lỏng lẻo lắm. Vượt qua được vòng ngoài, Phụng lướt ngang qua văn phòng của Linh. Lúc này nó vẫn còn đang sáng đẹp. Chắc anh ấy đang xử lý công việc đấy. Nghĩ như thế nên cô tranh thủ lướt đi qua đó nhanh hết sức có thể. Và rồi khi còn gần 10 phút nữa là tới 12 giờ khuya thì Phụng cũng tới được đúng cái gốc cây kia. Cô lọ mọ ngồi xuống đất, lật mở đống đồ đã chuẩn bị ra, rồi xếp chúng một cách ngay ngắn. Xong xuôi, cô thắp ba nén hương rồi lâm râm khấn vái. "Tâm ơi, ta phụng đây, mày có ở đây không vậy?" Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa nhỏ lộp độp ở mấy tán lá trên đầu của phụng còn kêu lên vài thôi. Cô không vội bỏ cuộc, đưa tay cắm ba nén hương kia xuống đất rồi tiếp tục gọi khẽ. Tâm, Tâm ơi! Và rồi lúc này thì trời đột nhiên nổi gió to lắm, gió thổi làm cho đám lá khô xung quanh bay thốc tới. Trước cái tình hình đột ngột này, Phụng đưa tay lên che mặt mình lại và phải mất một lúc lâu sau thì cơn gió lạnh mới tan đi. Lúc này không chỉ có lá cây mà mấy cây hương cùng mấy cây nến sấp vàng mã đem theo cũng bị hết văng tứ tung. Sao lại có gió đúng lúc này thế? Hỏng hết cả rồi. Vừa lẩm bẩm, Phụng vừa toan đưa tay cắm lại ba nén hương kia. Thế nhưng cô nhanh chóng khựng lại, bởi có cảm giác như có thứ nước gì đó nhỏ ở trên đầu của mình. Đây khó có thể là nước mưa được, bởi cái giọt của nó khá lớn và nặng. Da đằng sau gáy của cô có thể cảm nhận được. Cơn mưa phùn hiện tại không thể nào có được giọt nước lớn như thế. Theo cái sự phản xạ tự nhiên Phụng ngước mặt lên để xem thử đó là gì. Và cũng chính thời điểm này, cô có cảm tưởng như mình đã có một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời. Bởi trước mặt của Phụng lúc này chính là hình ảnh của tâm. Cô đang treo lùng lẳng trên cái cành cây. Và thứ nước vừa rồi chính là máu từ mắt, mũi và miệng của cô ta nhễu xuống. Khỏi phải nói, Phụng tái xanh cả mặt mày. Như vậy là tất cả tin đồn đều là sự thực. Vòng hồn của tâm là có thật cô ấp úng đã gọi tên bạn mình. Tâm, Tâm Mẩy. Nói tới đây, Phụng cảm nhận như hình ảnh của Tâm đang tiến gần tới mình tới đó. Cái hình ảnh đầy kinh dị này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Phụng đã tưởng tượng. Nỗi sợ hãi cũng làm biến mất đi những cái suy nghĩ muốn tìm hiểu sự thật của cô. Phụng lại rú lên một tiếng rồi vùng chạy, có vẻ như khá buồn cười bởi người một mực muốn gặp hồn ma của bản thân thì khi thấy lại co giò bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy phụng vừa đưa tay qua khoảng xung quanh, như thể muốn xua đuổi tất cả những thứ gì xuất hiện trên đường đi của mình. Và tất nhiên, lúc sợ hãi cũng như tuyệt vọng như thế này thì cô còn biết chạy đi đâu ngoài văn phòng của Linh cơ chứ. Có vẻ bản thân của cô đã gặp may, khi căn phòng lúc này vẫn còn có ánh đèn phát ra. Tiếng gió hú cùng với âm thanh lá cây xào xạc vọng lại từ đằng sau lưng, làm cho phụng tưởng như vong hồn của tâm đang sắp sửa bám đuổi tới mình tới nơi. Thế là không có chần chừ thêm nữa, cô chạy đến, vặn tay nắm cửa rồi vào bên trong, vô đến nơi, toán định kể cho người yêu nghe cái sự kinh hãi mà mình vừa đã trải qua. Thế nhưng cô lại lần nữa đã đứng khựng lại, bởi tuy ánh sáng đèn nhưng bên trong phòng không hề có người. Phụng đảo mắt xung quanh rồi khẽ gọi A Lệ, A Lệ ơi. Không có ai trả lời, nhưng mặc kệ đi. Bởi có đi đâu thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net